Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Công ty, cậu giúp tôi chuẩn bị trước tài liệu tài luận, đặt ở trên bàn của tôi. Lôi tổng, tài liệu cũng ok rồi. Ngày hôm qua trước khi tan việc, tôi đã để vào phòng làm việc của anh. A Mạch cực kỳ có tinh thần đáp lời. Gần đây làm việc rất có năng suất hả? Xem ra tháng trước, tôi tăng thêm tiền lương là quyết định đúng đắn nhỉ? A Mạch là một người đã tin cậy, mặc dù bình thường nói nhiều một chút, nhưng đây chỉ là quyết điểm nhỏ có thể nhịn. Đúng vậy đó, lôi tổng anh Minh lưu tổng cho thêm tiền lương xứng đáng tôi đã làm trêu làm ngựa là vì lôi tổng chân chó được lý lẽ lưu tổng có phân phó cái gì tôi lập tức làm theo Buổi trưa sắp xếp một bữa tiệc tôi mời tất cả đồng nghiệp ăn cơm nhân tiện thảo luận công việc nhà hàng do cậu quyết định giá tiền không có vấn đề tôi không Buổi trưa sắp xếp một bữa tiệc tôi mời tất cả đồng nghiệp ăn cơm Nhân tiện thảo luận công việc Nhà hàng do cậu quyết định Giá tiền không có vấn đề Tôi không Lôi thiệu đình còn chưa nói hết lời Đột nhiên cảm thấy động tác phanh gấp Anh còn không kịp ngẩng đầu nhìn xem Chuyện gì xảy ra Chỉ nghe thấy một hồi tiếng va chạm mạnh mẽ Kinh chán gió phía trước đột nhiên vơ vụn Cả thân thể lôi thiệu đình lao về phía trước Vai trái đụng vào thành kế phía trước Lực va chạm mạnh mẽ khiến cho điện thoại suýt nữa Rơi từ trong tay anh xuống Anh nắm chặt lấy điện thoại di động, cảm thấy thân thể mình nhanh chóng bị đè bẹp. Chân kẹp ở dưới mặt ghế đau nhói, cảm giác khủng hoảng ngay lập tức nhấn chìm anh. Này, này, lôi tổng! A Mạch ở đầu kia nghe tiếng va chạm qua điện thoại di động. Sợ đến mức từ trên ghế nhảy dựng lên, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Lôi tổng, nói chuyện với tôi đi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lôi tổng! Sợ đến mức từ trên ghế nhảy dựng lên, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Lôi tổng nói chuyện với tôi đi Đã xảy ra chuyện gì vậy Lôi tổng A mạch Chân anh bị ghế ngồi đè chặt Bập chân phải truyền đến cảm giác nhói nhói Đau đến mức khiến cái chân anh toát ra mồ hôi lạnh A mạch Cậu nghe thấy lời nói của tôi không A mạch Càng răng cố nhịn đau đớn Anh như không còn hơi sức Cầm điện thoại đến gần lỗ tai Chỉ có thể yếu đuối gọi A mạch Lôi thiệu đình ngẩng mắt Nhìn tình trạng của tài giấy phía trước Cả người đối phương bị bao phủ trong thời khí an toàn Nhưng nhìn tình hình đầu xe phía trước xem ra Tại gì cũng không lạc quan Lôi tổng, nói chuyện với tôi đi Đừng làm tôi sợ Là gan của tôi không lớn đâu A Mạch không nghe thấy tiếng nói của lôi tiểu đình Nhưng anh cũng không tử bỏ Vẫn nắm lấy điện thoại kêu to Lôi tiểu đình mơ hủ Nghe thấy tiếng A Mạch la lên Anh cố nén đau nhức Cuối cùng to loi tieu đinh mo nghe thay đáp lại Thượng để phủ hộ, lôi tổng anh có bị thương không? Trái tim ma mạch ở đầu kia dường như sắp dừng lại Cuối cùng có thêm sức lực lần nữa Có thể chân của tôi bị gáy xương Hiện tại tôi bị chặn ở trong xe Không cách nào nhúc nhích Anh đau đến ngay cả nói chuyện cũng liên tục thở Lôi tổng anh nhận nhìn một chút Tôi lập tức báo cảnh sát Sau đó chạy tới tìm anh Anh chở tôi đó, nhất định phải chống đỡ được Tôi biết rồi, cậu mau tới đây nhanh đi Tốn hết tiêu hơi sức cuối cùng nói hết lời điện thoại di động còn chưa kịp tắt đã từ trong tay rôn rảy rơi xuống nhìn cũng không còn sơi sức nhặt điện thoại lên lùi từ đỉnh phản vẹo tư tế bị ép khó chịu mà cử động trên xe anh còn chưa đến mức đau đến ngất đi dựa vào ý chí cường đại chống đỡ hai mắt anh cổ sở nhìn ngoài cửa xe hoang mang chờ đợi nhân viên cứu viện đến mẹ mẹ anh nhìn thấy gương mặt đáng yêu chẳng noãn quá ác mộc hân vòng đại ở trước mắt cô Ba, con muốn ba học Mộc Hăn mới vừa xuống giường Đã chạy một vòng quanh gian phòng lớn Rồi thất vọng trở lại bên trong gian phòng của mình Lai mẹ vẫn còn ngủ say dậy Hôm nay là ngày ba đi Đài Loan Chờ ba hết bận Buổi tối sẽ trở lại thôi Hạc từng Lăng từ từ ôm con gái lên trên người Khe khe hôn một cái Ở trên gương mặt trắng nón của con gái Tới hôm qua cô ngủ trong phòng con Không biết Lôi Thượng Đình có biết hay không Nếu anh đã trở lại Thì sẽ biết mới đúng Hôm nay là ngày anh đi Đài Loan xử lý công chuyện Còn như tối hôm qua Anh vì tức giận mà cả đêm không về Sáng giống hôm nay Anh cũng phải trở lại cầm ảnh lý và hộ chiếu Nếu hành có trở lại Nhất định sẽ phát hiện Cô cũng không ngủ ở trên giường của bọn họ Mẹ rơi rương rơi rương Con muốn tìm bác nói chuyện Hôm nay không biết tại sao Nếu anh có giuong cua bon ho me roi dương roi dương con muon tim ba lại Nhật định sẽ phát hiện, cô cũng không ngủ ở trên giường của bạn họ. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.